Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do duyên vị, diễn đầu. Quyển 3, chương 46, bộ hạ binh biến, xuất phải lưu lạc. Vì Đào Khiêm cố thủ trong thành không chịu xuất chiến, quân đội của Tào Tháo tuy khí thế hừng hực, nhưng trước sau vẫn không thể đột phá được thành ở Đông Hải Quốc. Càng không có cách nào đánh được đến Đàm Thành. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi uổng phí, sĩ khí cũng dần nguội bớt. Để thoát khỏi cục diện ấy, Tào Tháo tuyên bố rút quân, chậm rãi trở về Duyện Châu. Thực tế là để ngầm quan sát động tỉnh của địch. Quả nhiên, Tào Tháo vừa lui quân khỏi địa giới Đông Hải Quốc, Đào Khiêm liền lơi lỏng phòng bị. Bách tính cũng lụ lượt ra khỏi thành Lâm Đông. Tào Tháo nhân cơ hội ấy, lập tức hồi quân. Tập kích Đông Hải Quốc lần thứ hai. Khí thế như sấm nổ, đột liền năm thành, mũi tấn công nhằm thẳng Đàm Thanh, đài bản doanh của Đào Khiêm. Không còn cách nào khác, Đào Khiêm đành phải cầu cứu điền Khải, thứ sự Thanh Châu mới được công tôn toàn phong cho. điền Khải cũng dẫn quân đến, nhưng sợ hãi trước uy lực của Tàu quân, không dám tiến vào địa giới Đông Hải Quốc. Chỉ hạ trại từ xa, khui chiên gõ mỏ gây thanh thế, cơ bản không có tác dụng cứu viện gì. Trước tình thấy ấy, Đàm Thành nguy cấp như trứng đẩy đầu đẳng, sự tồn phong của toàn bộ từ châu đã như chỉ manh, treo chuông. Nhưng đến thầm mơ Tào Tháo cũng không thể ngờ rằng, trong khi thấy Đàm Thành ngay trước mắt. Ở chỗ đầu khiêm lại bỗng xuất hiện một cánh viện quân. Chỉ có chưa đầy một vạn tạp binh, nhưng lại dám công nhiên đóng đọng ngay trên đường đi, không hề sợ hãi, chặn ngang đường đông tiếng của Tào Tháo. Hành vi ấy khác nào, tự tìm đường chết. Thế mà kẻ cầm quân lại là một tiểu nhân vật không hề có tiếng tâm gì. Đó là bình nguyên tướng Lưu Bị. Khoác lát không biết ngượng Đây là đánh trận, đâu phải võ sĩ thi đâu. Tào Tháo cầm tờ chiến thư của Lưu Bị gợi đến xé nát. Ở đâu ra tên Lưu Bị này lại ngông cuồng đến thế. Một tên tiểu tốt còn con như vậy, chép đương hoang gửi chiến thư cho ta. Thật không biết lượng sức mình Tào Tháo hầm hầm giận dữ, nhìn một loạt các tướng trong doanh. Bình nguyên tướng Đâu ra cái chức bình nguyên tướng này Các ngươi có ai Biết gì về lưu bị này không Các tướng trong danh Quay sang nhìn nhau Ai nấy đều lắc đầu Cuối cùng có Chu Linh Người ngồi hàng đầu Bên giải phía tây cất lời Khai bẩm tướng quân Mặt tướng có biết sơ lược Sợ dĩ Chu Linh Ngồi ở hàng đầu Giải phía tây Không phải vì ông ta Có địa vị cao binh mã nhiều Mà bởi ông ta Không phải người Trong tàu doanh Tào Tháo công chiếm từ châu, viên thiệu sai Chu Linh và hai bộ tướng khác dẫn theo ba danh quân đến hiệp trợ, kỳ thực cũng là có ý muốn được chia phần. Suốt nửa năm nay, Tào Tháo lặng lẽ quan sát, Chu Linh tuy chỉ hơn ngàn quân, nhưng tài cầm quân chẳng kém gì Tào nhân, Vu cấm, chiến đấu chung mạnh. Chẳng để thua nhạc tiếng Hà Hậu Uyên đã được coi là một viên tướng giỏi, nhưng dẫu sao ông ta vẫn là người của viên thiệu, nói cho Hòa Mỹ thì là quân bạn bè. Còn nói thẳng thắn thì là tay mắt của viên thiệu để ở bên mình. Tào Tháo không thể hoàn toàn tín nhiệm được, do vậy nói năng cũng rất khách khí. Phân bác biết gì về Lưu Bị này ư? Vậy thiện ông hãy nói cho mọi người, cùng nghe. chu Linh có miệng rộng, lại thêm đôi mắt to, lúc nào cũng trợn tròn. Cho nên dù ông ta nói gì, trông cũng lộ vẻ ngạo mạn Lưu Bị, tự huyền Đức, là nhân sĩ ở Trác Châu được Công tôn Toản phong cho làm bình nguyên tướng thuộc quyền thống lĩnh của ngụy Thứ Sử Thanh Châu là Điền Khải Tại Hạ đã từng chiến đấu với người này ở Hà Bắc Cục thế ở Thanh Châu là rối loạn nhất trong các châu viên thiệu nhận mệnh tan hồng tạm thai vào chức Thanh Châu Thứ Sử Công tôn Toản cũng nhận mệnh cho Bộ Hạ Điền Khải làm Thứ Sử Thật ra hai người đều chiếm cứ mỗi người một phần Ngoài họ ra, quận Bắc Hải của Thanh Châu có thấy thú Khổng Dung, Cầm Quyên Lại từ xa tuân theo triều đình Tây Kinh Đồng thời quân khăn vàng Thanh Châu Cũng vẫn nắm được Một số huyện thành Và thổ hào ở Từ Châu là tang Bá Cũng xâm chiếm mấy huyện ở vùng Duyên Hải Mấy lộ quân mã không chế lẫn nhau Đấu đá, rối lọn Như nòi cơm sôi Không kiếp, ta tưởng là người thế nào Hóa ra là một tay ngụy chức Nhạc tiếng tức giọng kêu to Tên nhát chết tiền khải không dám đến Lại sai một bộ hạ đến chịu chết thay Lưu bị kia cũng dám tới đây Đúng là độ không biết thế nào là sống chết Văn Khiêm nói vậy sai rồi Chu Linh cười nói Ta thấy lưu huyện Đức kia không những mạnh hơn Điện Khải Mà cả tâm kế Tài năng còn cao hơn cả chủ nhân của hắn là công tôn toản đấy Ông cũng thật là coi trọng hắn quá Có phải đã nói quá rồi không Nhạc tiếng cười nói Phải chăng lão đệ từng bị bại dưới tay hắn ta Các tướng ở tàu danh luôn giữ một ý nghĩ đối địch với Chu Linh Cho nên trong câu nói của nhạc Tiến đã ẩn dấu mấy phần môi mốc. Lưu huyền đức chính là thường bại tướng quân. Ta há lại bị thua hắn sau. Chu Linh chỉ chỉ vào đầu mình. Ta không nói người này đánh trần lợi hại. Mà là nói đầu óc ông ta rất giỏi. Tào Tháo cảm thấy rất có hứng thú Vì sao ông biết? Nghe nói lưu huyền đức này vốn là kẻ dệt chiếu bán dây. Sau đó rời quỷ hương cùng công tôn toản theo lưu thực học thượng thư. nhạc Tiến khoanh tay nói chen vào một tên bán giày cỏ học thượng thư hạ thư gì chứ chu linh lắc lắc đầu văn kim huynh không đọc sách nên không biết tác dụng của sách đó thôi huấn hầu lưu bị vốn không phải là người muốn học thượng thư gì ông ta chỉ muốn dựa vào tiếng tâm của lưu thực mà thôi có lý lịch như vậy ông ta về quê nhà sẽ có tiếng tâm khi xảy ra loạn khang vang được hai nhà buôn ở trung sơn là trương thế bình và tô song tư trợ ông ta đã lập được một đội quân hiệp trợ quan quân đánh giặc mấy trận. Sau đó được triều đình nhận mệnh làm chức An Hỷ huyện Ý ở quận Trung Sơn. An Hỷ huyện Ý sau, Mắt Tào Tháo chật sáng lên. Trước đây khi ta làm tế nam tướng. Tiên đế bị thập thường thị mê hoặc, xa thải người có quân công. Nghe nói khi đó có một vị là An Hỷ huyện Ý không phục lệnh triều đình. Trói đốc bu vào gốc cây, đánh cho hơn trăm roi, sau đó bỏ quan mà đi. Chu linh vỗ đuôi. Không sai, đó chính là lưu bị. Tào Tháo chuyển nhận thành vui, xem ra Lưu Huyền Đức to gan làm liều chẳng phải là chuyện ngày, một ngày hay đâu, nhưng hắn sức hợp ý ta. Chu Linh nói tiếp, Lưu Bị kia sau khi bỏ quan, lang thang khắp nơi, vô tình gặp đấu ý, quán khâu nghị, được Hà Tiến sai đi Đăng Dương, mộ binh. Năm xưa, Hà Tiến để hòa hoàng quang, đã gọi binh mã các lộ Việt Kinh. Quán khâu nghị cũng là một lộ, Lưu Bị cảm thấy quán khâu nghị là kỳ tai, có thể dựa vào được, liên bám ông ta không rời kết quả là trên đường đi lên phía bắc họ gặp đám dư đảng khang vàng ở hà bi liên cung đánh một trận trận ấy tuy đánh thắng nhưng họ bị lỡ mất thời gian đống trác ra tiếng kinh từ trước quán khâu nghị cảm kích việc lù bị đã giúp minh bèn tốc trình cho ông ta làm quan đảm nhận chức hạ mật huyện thừa rồi lại thăng lên làm cao đường huyện ý nhạc tiếng lại nói xen vào huyện Ý hiện thừa bây giờ có đáng gì ta chỉ vẫy tay một cái cũng có được một đội quân hơn ngàn người chẳng loại hại hơn hắn ư chu linh liếc nhìn nhạc tiếng cười nói văn khiêm huynh lại không hiểu rồi quan lại và thổ phỉ chẳng qua chỉ khác nhau một chữ nhưng lại khác xa một trời một vực huynh nắm một đội quân vô danh vô phận sẽ là thổ phỉ triều đình có thể tiểu trừ nhưng người ta chẳng cần biết Chiếc quan lớn nhỏ thế nào nắm được một đội quân đó gọi là hương dũng chỉ cần không tàu phản chẳng ai có thể quản vậy cái được của việc làm quan có nhỏ không không xài nếu ta rơi vào hoàn cảnh của hắn cũng phải làm như vậy tào tháo vuốt sâu gật đầu sau đó thiên hạ đại loạn ông ta dựa vào quan hệ cũ khi xưa chạy tới dưới trướng của tôn công toản làm biệt bộ tư mã nhạc tiến lại cắt lời chu linh hắn ta bờ đỡ khắp mọi nơi thật là vô sĩ. tào tháo đã nhìn ra vấn đề nhạc tiến làm vậy là cố ý gây rối chu linh Người ta nói vài câu, hắn lại chen ngang một câu. Lại nhìn sang Hạ Hậu Uyên, Tàu Hồng đều nhướng mày nhá mắt với hắn. Hóa ra đám kỳ bài trò, suốt bể nhạc tiếng. Một người vốn chẳng có tâm ý gì. Đứng ra chọc phá, bọn chúng liên kết nhau chống lại chu Linh. Tàu Tháo loan thoáng thấy sợ hãi. E rằng sau này, ngay trong danh cũng khó tránh khỏi sự tranh giành bè phái, vội mắng bảo. Tất cả im hết cho ta. Lặng yên nghe người ta nói. chu Linh tiếp tục. Lưu Bị thay công tồn toản đến mấy trận Thực tế là thua nhiều mà thắng ít Rồi sau bọn họ đại phá được quân Khang vàng Ở bên bờ Hoàng Hà Đánh qua Hoàng Hà đến Thanh Châu Lưu Bị liền được quy về Dưới tướng Điền Khải Điện Khải những chức ngụy thứ sự Thanh Châu Lưu Bị liền được làm ngụy chức bình nguyên lệnh Sau đó lại thăng làm bình nguyên tướng Chu linh nói đến đó Đặc biệt quay sang nhìn nhạc tiếng Không có người nào nói chen ngang, gây rối Ông ta lại dường cảm thấy không quen thật ra đó cũng là công tôn toản muốn tô điểm thêm cho đẹp mặt chứ họ chẳng qua mới chiếm được mấy huyện của bình nguyên quốc vậy mà dám xưng là bình nguyên tướng công tôn toản thật là ngu xuẩn chỉ vì danh hiệu còn con mà phong không biết bao nhiêu chức quan danh chẳng xứng thật làm vậy chẳng phải sẽ khiến người ta oán hận ư tào tháo cười nhạt nói hạng người như lưu huyện đức tầm thường kém cỏi làm gì có kiến thức nhiều Gửi mình dưới cửa công tôn há làm được gì có những câu tào tháo không thể nói toạc trước mặt thủ hạ lưu bị này dựa vào chuyện cầu học để dựng thanh danh dựa vào thanh danh để mưu khởi binh dựa vào khởi binh để lập công danh dựa vào công danh để bám chân kẻ khác rồi lại nhờ việc bám chân kẻ khác mà làm chức bình nguyên tướng một kẻ bán dây nhỏ mọn đánh trận cuốn tâm thương có thể leo được như ngày nay đã là rất khó cứ nhìn các tướng trong danh mình ai cũng có xuất thân cao hơn hắn nhưng có ai làm tới chức quan lớn hơn những câu ấy Tào Tháo chỉ tự ngầm hiểu, chứ không thể nói trước mặt đám võ phu, thủ hạ, assassin chuyện. Nhạc tiếng vẫn tính nóng vội. Dù không được phép nói nhiều, nhưng vẫn không dừng được, phải rủa một câu. Tướng quân nói rất đúng. Lưu bị kia là thác gì? Có bản lĩnh thì ra chiến trường giao đấu. Đánh không nổi ông đây. Dù có viết chiến thư gì, cũng chỉ là đầu vứt đi. Thấy tên lùng ấy nhấp nhộm không yên, Tào Tháo bất giác buồn cười, nhưng không để ý đến hắn. cúi đầu xếp lại cuộn thẻ trà. Mới bị xé đứt lại Nhưng Một khi Lưu Bị đã dám dẫn một vạn tạp binh Chặn đường Hãy ném bạc hắn Đáp lại một bức thư đàng hoàng. Hắn dẫn một vạn quân Ta cũng dùng một vạn quân Như vậy cũng coi như ta không bắt nạt hắn Ngày mai đối trận Các người ai dám đi bắt Lưu Bị Mặc tướng đi Nhạc Tiến và Hạ Hậu Uyên cùng lúc đứng dậy Chỉ sợ bị Chu Linh cướp mất Được Hai người các ngươi cùng đi Ai bắt sống được Lưu Bị ta sẽ trọng thưởng. Tào Tháo cầm bút viết thư trả lời, vừa viết vừa nói, ta rất muốn gặp mặt người này. Chu Linh khẽ mỉm cười, thầm nhủ, bắt lưu bị sao, chứ có nghĩ đến chuyện ấy, chỉ cần đánh tới, lưu huyền đức sẽ chạy nhanh hơn thỏ đấy. Sang sớm hôm sau, hai bên đối trận, Tào Tháo sai hạ hậu uyên nhạc tiếng, lĩnh một vạn tinh binh xuất chiến, còn mình dẫn đội quân thanh châu đóng trên ngọn núi nhỏ, cách đó không xa, để quan sát chiến cục. Đưa mắt nhìn trận thế, đối diện Các tướng trong tạo danh bỗng thấy cục hứng Một vàng quân địch trông thật thảm hại Có quân Đan Dương của Đào Khiêm Sai Tới Có quân Kỵ, Ô Châu của Công Tôn Toản che đến Có đám nhìn là biết ngay là quân Tạp Hồ, ô Hoàng Đông nhất là dân chúng đối khác đến vác trường mâu cũng không vác nổi Đám quân Tạp nham ấy, đừng nói đến chuyện xung phong ra trận Chỉ cần biết tuân thủ quân lệnh được là làm Cấm thì thôi, đã tốt lắm rồi dựa vào tống quân ô hợp ấy mà chống lại tạo quân hoàn hành, không biết sợ hại gì này khác nào việc mang tính mạng ra đùa bỡn. nhạc tiến càng thấy địch sợ càng không nét nổi giận chẳng nói chăng rằng câu nào lập tức dẫn trăm ngàn quân của mình xông vào đánh hạ hầu uyên sợ nhạc tiến tranh công cũng vội dục quân tranh lên trước quân giặc thấy vậy cũng tức khắc xung phong nhưng hai bên vừa giao chiến thấy trận của lưu bị đã rối loạn quân đăng dương là người dương châu Điều do đầu kim dựa vào quan hệ cũ Ở quê nhà mà chưa mộ đến Căn bản không có tâm tư liệu thân Quên chết vì sự tổng vong của từ châu Số lui lại phía sau nhiều hơn Số xông lên phía trước Quân thiết kỳ Âu Châu và quân Âu Hoàng Lại rất kiêu dũng thiện chiến Nhưng ngặt nổi số người quá ít ỏi Còn đội quân được tập hợp từ Bách tính địa phương Dũng khí thì có nhưng sức chiến đấu chẳng đủ Lại không được tập luyện chẳng theo lời lối gì cả Người nào xông lên thì Coi như người ấy bỏ mạng Chả mấy chốc, quân đan dương hậu như trống sạch. Những người còn lại tiếp tục ra sức đánh với quân Tàu. Nhưng nhiều ít khác nhau, mạnh yếu thấy rõ. Bọn chúng chỉ biết miễn cưỡng chống đỡ. Xưa nay nhạc tiếng đánh trận luôn một mình một ngựa dẫn đầu. Cây họa kích trong tay, múa may như gió cuốn. Mỗi đường quét lại hàng loạt người đổ gục. Dẫn theo đám thân binh, nhắm thẳng hơn cây đại kỳ. Ở trung quân mà đánh tới, y muốn bắt sống lưu bị. Hạ Hậu Yên cũng không chịu kém đốc thúc đại đội quân mãi giao tranh với đoạn binh của địch trên xa trường tiếng hò hét đánh nhau vô cùng hiên náo nhưng trong lòng tào tháo lại thấy có điều gì đó bất ổn bách tính từ châu gầy như que củi kia tuy là châu cháu đá xe nhưng thà chết ở chiến trường chứ không chịu lui ai nấy đều gan sức vung thương xông lên đến chết còn hô Văn cầu bảo vệ từ châu xem ra diệt phá thành giết hại bách tính từ châu khiến họ sợ và cũng đã làm họ nổi giận họ thực sự đã liều mạng với tàu mẫu ta rồi tâm tư tào tháo chợt thấy mâu thuẫn để báo thù có cần giết nhiều người như vậy không dù có đạp bằng cả đất từ châu phụ thân và đệ đệ cũng không thể sống lại nếu có kẻ vì thế mà tìm ta báo thù vì đã giết hại bất tính, duyên châu ta phải làm thế nào cố nhiên giết người có thể lập uy nhưng nó cũng nhưng nó cũng giết luôn tiếng nhân nghĩa của ta nhưng khuyết tiên, trương khải đều đã bị đầu khiêm diệt trừ Thù này ta chỉ có thể tìm đào khiêm mà báo. Việc đã đến nước này vẫn phải tiếp tục giết, chỉ cần công phá đam thanh. phân thay cả nhà đào khiêm, ta mới ngừng tay. Không giết được đào khiêm, không đập bằng được từ châu, ta sẽ dĩ nhiên có mối lò sau lưng. Giết, tiếp tục giết. Không có hủy diệt, sẽ chẳng có cuộc sống mới. Đúng lúc ấy, phía sau núi chợt khổng loạn. Có mười mấy tên kỵ binh U Châu, đã lặn lẽ vòng ra sau, hồng sông Linh núi đâm chết Tào Tháo. Nhưng quân Tàu giáp chiến lớp lớp Chỉ với mấy người bọn chúng Dù dũng mãnh thiên chiến đến đâu Cũng chỉ như lấy trứng chọi đá thôi Cuộc chiến hôm nay Tuy chẳng hung hiểm gì Nhưng lại là chuyện lạ mà bình sinh Tàu Tháo chưa từng trải Ông từng dẹp khăn vàng Thảo động trác, đánh viên thuật Diệt từ châu Nhưng chưa từng giao chiến với đội quân nào Tự tìm cái chết như vậy Tào Tháo thấy thoáng buồn cười Từ trên kế cao đứng dậy Ngoảnh đầu nhìn xem tiểu đội binh lạ kia Chỉ thấy mười mấy tên đều sai sức chiến đấu, đối mặt với đại quân mà không hề biết sợ, vẫn thúc chiến mã xông vào, những chỗ chúng tiến đến đều tan tác. Kẻ cầm đầu đội quân ấy, dường là trưởng quan một bộ quân, tướng mạo khiến người khác phải chú ý. Người này mình cao chính thức, đội khôi mặt giáp, lưng khoác chiến bào màu xanh lục. Hồng thắt chiến quần cũng màu lục, phía dưới có giáp che đùi. Chân đi đôi hìa đầu hổ, cởi trên lưng con chiến mã trắng như tuyết trong tới khuôn mặt, to lớn đỏ tía, phần tráng rất rộng, mắt phượng mày ngay môi như tô son, không giống cười Hà Bắc mà như một đại hán ở quang Tây. Trong tuổi tác mới chỉ khoảng ngoài 20 nhưng lại mang bộ sâu dài tới hơn thước. Nhất động nhất tỉnh đều tiêu sái phiêu dật, cứ như lực sĩ từ trên trời giáng xuống trần gian dậy. Trong tay người đó cầm cây đại đau dài khoảng một trượng, đầu đau hình như vành trăng, lưỡi đào sáng loáng Ánh ra sắc lạnh bước, mỗi lần múa đau, lại chập chân sắc máu. Thu cấp bị chém bay đầy trời, những tên lính bị chém mất tay, mất chân, lăn lộn kêu thét đến thê thảm, lậu rõ vẻ thần uy, dũng mạnh. Mười mấy dũng sĩ người đó dẫn theo, ai nấy đều quên mình liều chết. Chỉ tiếng không lùi, giết người như ngã xạ, rồi xông lên. Bọn họ còn chưa có ai bị thương mà đã xông lên được lưng chừng núi Tào Tháo chưa từng thấy dũng tướng nào như vậy, cứ nhìn chăm chăm. Tự hồ quên mất rằng, chính mình là người mà hắn muốn giết. Kỳ thực nếu Tào Tháo ngồi xuống cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng ông lại đứng trên ghế cao, bên mình dựng cây cờ hiệu lớn, lại thêm đầu đội mũ, đầu mâu, dạy đỏ. Cho nên đã tự gây họa cho mình, qua đây, qua đây mau, tướng quân trống đi. Câu nói của lâu dị dưỡng cất lên từ phía sau, rồi lập tức bước lên cầm ngang lưỡi đào, bảo vệ Tào Tháo đang đứng ngay sau lưng mình mười mấy tên kia cuối cùng cũng đã sân tới quân tướng trên đỉnh núi cơ hội đều hoảng loạn kẻ rút đao, kẻ bạc kiếm kẻ vung thương tàu hồng vu cấm chu linh mấy tướng liều lĩnh đều không kịp lên ngựa vội vung đao thương bảo vệ ở trước tàu tháo một tràng tiếng ngựa hí phan tận mây xanh đại hán mặt đỏ kia đã trọn tròn đôi mắt phượng dương đao xuất hiện trước mặt tào tháo trông thấy hắn chép một đường đao ác liệt tựa hung thần tất cả tướng lĩnh thân binh đều cuốn lên Đau thương kim kích dồn hết lại đỡ. Cho ăn một tiếng, mấy loại binh khí dồn lại một chỗ va vào nhau tóe lửa. Tiếng sắt thép chạm nhau, chói tai lồng ốc. May là mọi người cũng đỡ được nhát đau ấy. Bắn tên, bắn tên, khốn kiếp, bắn tên mau đi. Tàu hồng vung đau xung vội trường lệnh. Để bảo vệ chủ xói, lúc này cũng chẳng quan tâm được tướng quân, ta hay địch. Vị sĩ hậu báo lập tức cùng lắp tên tào tháo chỉ nghe thấy tiếng tên bay vung phúc trên đầu mình tên đã như châu chấu bay qua chớp mắt đã có bốn tên địch bị trúng tên ngã lăn xuống mấy tên thân binh đứng trước cũng bị bắn cục ngay cả tào hồng cũng bị hai mũi tên bắn vào lưng Cây đại đao sáng lón trong tay đại hán kia múa tích tròn như trăng rằm tên bắn đều bị đánh văng ra đến một vết xước cũng không có thân binh tướng lĩnh đều phải dốc hết sức giờ cao binh khí dồn lên đỡ thật sự chỉ biết nhờ vào bức tường người này Để bảo vệ Tào Tháo mà thôi, trên đầu tiếng tên bay vụ vụ không ngớt, Tào Tháo đã đứng chết chân. Mấy đợt bắn liền, quân địch trúng tên bị thương gần hết. Đại hán kia cũng không chống đỡ nổi nữa, cầm đại đao quyết ngang một đường, đánh cho đám binh đình xông vào điều loạn chọn. Rồi giật ngựa chạy xuống núi, thân binh vệ sĩ chẳng bận tâm đến chuyện truy đuổi, vội vây lấy Tào Tháo đỡ dậy. Vệ sĩ hộ báo tiếp tục bắn tên. Đại hán kia vẫn mua đao, đến mưa không lọt. Gió không qua, chém bọn lính cản đường phía trước, gạt tên bay bắn tới phía sau, trong nháy mắt đã xông xuống núi đột phá trùng vây, dẫn theo ba quân kỵ rủi ngựa chạy đi. Mẹ kiếp, tàu hồng hầm hầm tức giận, nhỏ mũi tên ghim trên áo giáp ra, ngoát miệng chửi bới. Không kiếp các người đều là lũ giết giảm cả, là để cho nó chạy mất. Tào tháo thấy người đó đã chạy xa, không kịp tri cứu loại ai, coi như thở phào một hơi, ngồi ngay trên ghế cao, lau mù hầy bảo. Suýt nữa ta mất mạng Chúng tướng bên cạnh Ai nấy đều tái mặt Bao nhiêu binh tướng thấy Mà để mười mấy tên đánh đến ngay trước mắt Mặt mũi không biết giấu vào đâu được nữa Vu cấm chần lấy lại tinh thần Quay người nhìn chiến tướng Không ngăn được kinh ngạc kêu lên Mọi người mau xem kia. Quân mã của Lưu Bị Vốn bị thương phong trốn chạy gần như chẳng còn ai Chỉ có toán quân kỵ binh U Châu vẫn chống đỡ Thấp thoáng trông thấy có một tiểu tướng Khoác áo bào đen tay cầm binh khí, múa mài rối xích. Lúc thì chém, lúc thì đâm, lúc thì quét ngang, lúc thì đỡ dọc. Hoàn toàn không theo lề lói gì. Ai thấy cũng phải hoa mắt chóng mặt. Nhìn mãi nửa ngày cũng chẳng nhận ra hắn sử dụng thứ binh khí gì. Nhưng hắn chỉ mang theo mấy chục người ra sức chiến đấu. Trong khi tàu quân đông hơn gấp trăm lần vẫn không thể hạ được. Cứ nhìn bọn chúng vừa đánh vừa lui cuối cùng tản mát hết như chim bay thú chạy. Không bắt nổi tin nào. Nhiều tướng mặc áo bào đen kia rời khỏi trần địa, dừng binh khí lại. Khi đó mọi người mới nhận ra đó là một cây trường mâu. Hắn dục ngựa chạy phong qua đàm thanh, chỉ chốc lát đã không thấy tầm hơi đâu nữa. Kẻ mặc áo đen ấy là lưu huyền đức ư. Tào Tháo sốc ruột hỏi chu Linh. chu Linh lắc đầu, ý vị sâu xa bảo. Chắc chắn không phải, mặt tướng e là lưu bị kia đã lẫn vào đám quân, đang dương. Trúng mất dạng từ lâu rồi. Tào Tháo trong lòng chấn động. Chỉ một đại hán mặc đỏ kia, cung tích tiểu tướng mặc áo bào đen. Quả là có thể địch được vạn người. Lấy kiêu dũng của nhạc văn kim. Hạ hầu dù tài ra, so cũng còn kém ba phần. Sao ta lại không có được tay bộ hạ như vậy? Những kỳ nhân như thế, rút cuộc lại ở dưới trứng, kẻ dạch chiếu bán dày lưu bị. Đúng là đáng hận đáng sâu, đáng thèm, đáng tiếc. Nếu bọn chúng luyện kỹ binh mã rồi chống cự, hát không phải là kinh địch ư? Nghĩ đến đó, tàu tháo vội đứng dậy truyền lệnh Lập tức xuất binh Đánh tàn doanh trại của Lưu Bị tuy không thể để bọn chúng lại tập kết Quân lệnh mau chóng truyền ra Cả quân lính trên chiến trường Và binh mã đang đứng xem trên đỉnh núi Đều âm âm đi về đông Quân Tàu tiến thẳng vào đại doanh của Lưu Bị Nhưng căn bản không cần đánh Lưu Bị đã dẫn quân trống biệt tâm từ lúc nào đàn binh bại tướng không có ai trở lại Lương thảo quân trang Đều vứt bỏ không mang theo Tất cả chỉ đợi quân Tàu đến thu nhặt Tàu Tháo vừa bực vừa buông cươi trước nay chứ từng đánh trận nào hồ đồ như vậy thật ra cũng không tệ có được đại danh này của lưu bị cũng đỡ cho tào tháo phải lập trại vận lương lúc này đã đến đến bên ngoài đàm huyện ngoài bức tường thành dày ra đào kim chẳng còn tấm bình phong che chắn nào khác nữa tào tháo ngẩng đầu nhìn về phía đạm thành cách đó không xa tường thành cao hai trượng phía trên dày đặt quân binh và dân chúng cung tên để kính gỗ đá chất đầy Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng Thì chết hậu thành, Thù giết cha, hận giết đệ Còn mới lo sâu lưng khi tây tiến về Hà Nam Đến giờ coi như sắp được giải quyết triệt để, Tòa thanh này chắc chắn khó đánh Nhưng dù tốn thời gian cũng phải hạ bằng được Phải diệt trừ hoàn toàn thế lực của Đào Khiêm Tào Tháo vừa định hạ lệnh phê thành liền nghe thấy có tiếng cười nói vui vẻ vang lên sâu lưng biên bính từ Duyện Châu đã đến Đang cười cười nói nói với bọn nhạc tiếng Tào Tháo hơi ngạc nhiên Người đến đây làm gì? biển bỉnh cười hà ha nói. Tuần tiên sinh sai tài hạ đến đây, ủy lão quân sĩ. Có gì đấy, Úy lão. Tào tháo lại quay đầu, nhìn lên tường thành Trận này, e khó đánh đây. Có thể sẽ phải thương vong rất lớn. biển bỉnh cười kêu to. Mọi người hãy trở về. Ai lo việc người đấy đi? Ta có mấy câu nói riêng với tỷ phu ta. Mọi người nghe biện bỉnh nói vậy liền không túm tụm cười đùi nữa. Ai đi đường đấy? biền bình ghé sát tay tào tháo nói nhỏ để sợ quân tâm rối loạn nên không thể nói trước mặt mọi người trận này không thể đánh được nữa có chuyện gì vậy tào tháo giật mình Duyện châu tào phản rồi để dẫn quân đưa tin thiếu chút nữa thì bị đâm chết tào tháo thở dài ôi nửa năm chinh chiến vậy là công tôi thu giết cha còn chưa báo được suốt cuộc là quận nào làm phản biền bình vuốt vuốt mũi tự trấn tĩnh rồi nói trương mạc trần cung cầm đau làm loạn, mời lão bố đến, hiện giờ toàn bộ diện châu đã làm phản, chúng ta chỉ còn ba huyện thành thôi. Tào Tháo cảm thấy như có chiếc búa lớn đập thẳng vào ngực, lục phủ ngũ tạng tưởng như nát vụn. Nhưng ông vẫn cố gắng đứng thẳng quay người gọi, "Lâu Dị, dạ." Lâu Dị chạy đến trước mặt chắp tay thi lễ. "Đàm huyện thành cao tường vững, quân địch tử thủ khó đánh, trừng lệnh thu quân trở về, dặn kỹ mọi người." Phải ca bài khải hoàng vui vẻ hành quân Tào Tháo nói xong câu đó Cảm giác đau buồn trong lòng Cũng dám bớt phần nào Từ châu chưa chiếm được Mà Duyện Châu cũng đột nhiên biến mất Tất cả phải làm lại từ đâu Trong lòng Tào Tháo như có dầu xoay lửa đốt Nhưng rút quân tuyệt không thể vòi vang Một khi để quân sĩ biết họ Đã không còn nơi để về Tất sẽ có nguy cơ sinh biến Một kẹp bỏ chạy sẽ có ngàn người học theo Nhất là đám lính Thanh Châu vốn chẳng có gốc rễ gì ở Duyện châu lòng quân dao động sẽ lập tức tan ngay. Chưa biết chừng còn có kẻ muốn lấy đầu tàu mẫu này để tìm đến Lã Bố, Trần Cung mà đầu hàng ấy chứ. Dọc đường đi, Tào Tháo đã triệu tập hội nghị mấy lần, dần tiết lộ cục thế ở Duyện Châu cho các tướng biết. Đương nhiên, Tào Tháo đã cố ý nói theo cách lạc quan hơn. So với tình hình thực tế, các tướng lĩnh ấy khi truyền đạt với các bộ tướng lại nói lạc quan thêm chút nữa. Mỗi cấp trường tin đi đều như vậy. Khi truyền đến tay quân sĩ Thì họ chỉ nghĩ rằng Ở Diện Châu có một bọn thổ phỉ đang gây rối Mọi người hát khúc khải hoang Dữ võ dương oai Mang theo quân giới Lương Thảo Cướp được ở Từ Châu về Thậm chí đi ngang đường Còn tiếp tục phá tan cánh quân tri kích Của bộ tướng Từ Châu là Tàu Báo Có thể dấu giếm người khác Nhưng tuyệt không thể dấu Diếm các huynh đệ tâm phúc Huynh đệ tàu gia Ai nấy mặt như chạm đổ Cuối cùng sẽ phải đối mặt với phản loạn Của cả một châu Trong lòng Tào Tháo không những lo lắng mà còn thấy buồn đau, sợ hãi. Buồn đau là vì kẻ dẫn đầu làm phản lại là trương mạc, bằng hố thăm giao của mình bao năm. Lại cả Trần Cung, bộ hạ thân tính đã giúp mình làm chủ duyên châu. Đúng là thành cũng ở tiêu hà, bại cũng ở tiêu hà. Sợ hãi là vì bọn chúng lại mời đến kẻ mà mình tối kỵ, xưa nay, lã bố. Mỗi khi Tào Tháo nhớ lại những ngày ở Lạc Dương, hình ảnh lã bố sát khí đăng đăng đến mời rượu mình liền hiện lên trong đầu. Đôi mắt xanh sâu hấm ấy Cây phương thiên hỏa kích Âm khí lạnh buốt ấy Đánh năm lần bảy lượt vương vất trong giấc mộng của Tào Tháo Lần này cũng khiến Tào Tháo sợ hại toát mồ hôi Tào Tháo thực không dám nghĩ nhiều Nhìn đoàn quân thắt lợi khi thấy hào hung Xếp hàng mà đi Tâm tư Tào Tháo cũng bình yên hơn một chút A Bỉnh Trừ trương mạc Trần Cung Sa Còn ai tạo phản nữa biển Bỉnh cởi trên lưng ngựa Đi sát bên cạnh Tào Tháo nói nhỏ Trương Mạc, Từ Hấp, Mau Huy, Ngô Tư, toàn quận đều phản. Trần Cung đánh lén trong quận. Hạ Hầu Nguyên Nhược, mấy bận không thắng được. Đành phải đem số quân ít ỏi đột phá dòng dây. Nửa đường lại bị bọn sĩ tốt trá hàng bắt giữ. may nhờ bạo hạ là táo chi trương trợ mới thoát hiểm. Hiện đã bảo vệ được gia quyến của Huynh đến Quyên Thành. Hứa tỷ Vương Khải dẫn bầu quân làm phản đến đón là bố. Lý Phong Tiết Lan đã làm thị trung và biệt giá cho hắn còn trình lập mau giới thì sao tào tháo lại hỏi trình lập trong lúc cấp gáp nhanh trí liên thủ với tiết đẩy đã giúp huynh giữ vững huyện đông a lại du thuyết được huyện lệnh phạm huyện là cận doãn còn mau giới dẫn theo trương kinh lưu diên đều đã đến quyên thành cố thủ từ đã cũng trốn được ra rồi đến thứ sự dự châu được viên thiệu phong là quách cống xích nữa đã mượn gió bẻ măng may mà tuân văn dược một mình một ngựa đến du thuyết mới tránh được nạn ấy nhưng hí tiên Sinh thì ông ấy làm sao Tào Tháo vô cùng lo lắng. Hí Chí Tài bị Trương Siêu dẫn người tới bắt đi, nhưng ông ấy thân mang trọng bệnh nên chưa bị sát hại. Ta nhất định phải cứu Chí Tài Huynh. Tào Tháo nói đến đó, Dương đã ý thức được sự bất lực của bản thân lúc này, nếu không phải khi trước đã sai tuân Úc đến Quyên Thanh. Thì lần này, đúng là chẳng có chỗ mà vê, nhưng xảy ra hoạn nạn mới biết ngày gian, ta vẫn được lòng không ít người. Hắn được ta xét cử, hiêu liêm, tuyệt nhiên không thể bỏ ta mà phản chứ tướng quân ngụy chủng cũng theo bọn trần cung biện bịnh ngại ngùng cúi đầu nói được lắm rất được lại là tên tiểu nhân vong ơn bội nghĩa tào tháo đỏ bừng mặt không ngăn được nổi tuổi hậu biến thành giận dữ ngụy chúng to gan trừ phi người chạy đến Mang di phía nam hay hồ lỗ phía bắc còn nếu không ta tuyệt sẽ không tha tiếng quát của tào tháo khá lớn khiến quân lính xung quanh đều giật mình kinh hãi Quay sang nhìn bộ dạng giận không nén nổi của chú xoáy, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tào Tháo sợ người khác nhận ra, lập tức nén giận, lại nhỏ giọng hỏi biên bình. Quân mã của Lá Bố hiện giờ ở đâu? Tấn công viên thành công được, hiện nay hắn đang đồn trú ở Bọc Dương. Chỗ thấy Sơn có binh mã đóng chặt bảo vệ không? Cơ bản là không có, binh lực của Lá Bố có hạn, trương mạc cũng không phối hợp chặt chẽ lắm. Hầu hết các quận, huyện vẫn giữ thành quan sát. Để thấy chỉ cần hạ được là bố Tất cả những chuyện khác đều không khó khăn gì Tào Tháo cực đầu cười bảo Một khi là bố chiếm được duyện châu Mà không biết giữ đông bình Cắt đứt đường khang phụ Thái sơn để lợi dụng chỗ hiểm bắt ta Lại đồng trú ở Bộc Dương Ta đã biết là chẳng có tài cán gì rồi Nói xong lại cười khàn mấy tiếng Ngoài miệng Tào Tháo nói vậy Nhưng trong lòng lại hiểu rõ Chiêu này của là bố là để dù địch vào sâu Vô cùng thâm hiểm Đó là muốn dùng kế lấy an nhàn đối phó mệt mỏi. Nước còn tàu quân đây. Nhưng hiện giờ ngoài cách từ gởi bỏ nỗi lo lắng trong lòng, còn cách nào khác đâu. Mai mà đoạt được khá nhiều lương thảo ở Từ Châu, đại quân Tàu Tháo cuồn cuộn từ xa xôi trở về, không gặp phải bất cứ trở ngại gì, cũng không phải cố hạ một thành một huyện nào, mũi nhọn tiến quân nhằm thẳng Bộc Dương. là bố mài sẵn giao, đang chờ đợi Tàu Tháo, và đóng danh trại ở phía tây thành 40 dặm tào tháo hy vọng chỉ cần đánh một trận có thể thu phục duyền châu lập tức chấn chỉnh binh mã đến phía tây thành bọc dương đối chiến binh mã của lã bố không nhiều có một nửa là quân tịnh châu một nửa là phản quân duyền châu của trần cung hứa tỷ, vương khai quy phụ ngoài ra trong thời gian lã bố theo gót trương dương cũng có được một số quân ở hà nội tuy tổng binh lực còn thua xa tào tháo nhưng kỵ binh tịnh châu vốn nổi danh thiên hạ khỏe mạnh thiện chiến Trong đó còn có một số quân lính người hung nô đầu cách. Thế lực không thể coi thường Chúng bài trận xếp quân Tịnh Châu, quân Hà Nội ở trước. Các bộ quân Duyện Châu ở sau. Toàn bộ trận thấy phía trước hẹp, phía sau rộng như một mũi dừa nhọn. Tào Tháo biết rất rõ là kẻ địch mạnh. Chỉ còn cách lấy đông lớn ít. Nói khó nghe một chút là trừ việc lấy thịt đè người ra. Sẽ chẳng còn cách nào khác. Tào Tháo lợi dụng ưu thế về quân số. Chia đại quân ra làm bốn đội trên Bình Nguyên đích thân thống lĩnh đội quân chủ lực đã theo nhiều năm nay và quân hộ báo kỵ của Tào thuân cùng ba danh quân hà bắc của bọn chu linh xếp làm đội trung quân cánh trái sai Tào nhân vu cấm lý can dẫn theo quân duyền châu cánh phải là Tào hồng biên bính đinh phỉ thống lĩnh quân thanh châu còn phía trước nhất là hai viên mãnh tướng nhạc tiến hạ hậu uyên dẫn theo kỵ binh được tuyến chọn ký can đi làm tiên phong dưới con mắt của Tào tháo đội kỵ binh này tuy không so được với kỳ binh tịnh Châu nhưng cũng đủ để chống trả mũi nhọn của quân địch chỉ cần tiền đội chẳng đứng quân địch hai cánh tả hữu sẽ xông lên trung quân phía sau theo sát mà tiến chẳng mấy chốc sẽ về chặt quân địch mà nuốt trọn hai bên đối trận nhạc tiếng hạ hậu uyên bắt đầu gây chiến trước dẫn theo kỳ binh xung phong Tào Tháo thấy vậy lập tức hạ lệnh ba quân cùng tiến đại quân đang đạt tiến về phía quân địch quân lã bố tuy chỉ có một trận doanh nhưng không hề sợ hãi ngẩng đầu xông tới không chút tránh né. Nhưng đúng lúc hai bên sắp sửa giáp mặt, quân Lã Bố đột nhiên thay đổi thế trận. Quân kỵ Tịnh Châu đi đầu bất ngờ giật ngựa quay sang phía bắc, đột phá phía quân Thanh Châu bên cánh hữu. Chúng vừa chuyển hướng, phản quân viện Châu phía sau đột nhiên lộ ra. Mấy hàng quân đi đầu tên nào tinh nấy, đều cung khỏe tên cứng, cầm sẵn trên tay, Tào Tháo vừa trông thấy lập tức toát mồ hôi lạnh, thua rồi. Đúng khoảnh khắc ấy, Tào Tháo liền nhận ra mình đã lầm nếu chỉ có một mình là bố thì chẳng có gì đáng sợ nhưng lúc này bên cạnh hắn còn một trần cung vốn biết người biết ta trước mặt trần cung mình đã không hề giấu giếm gì nhược điểm của quân thanh châu đã bị hắn nắm rõ như lòng bàn tay là bố biến trận lần này với mình mà nói đúng là chí mạng bởi quân thanh châu đều là quân thanh vàng sinh hàng quân tâm bất ổn lại không được rèn luyện dựa vào chúng mà chống kỵ binh thanh châu thì tất sẽ thua trong khi đội kỵ binh đã hào tâm trọng tí sắp xếp lại bị ngàn vào mũi tên đang chờ sẵn hai cánh tiền quân hữu quân rối loạn lập tức khiến trung quân và tả quân chốc lát cũng giẫm đạp lên nhau mà rối không còn cách nào khác sự việc biến chuyện quá nhanh tào tháo tức tốc gương cao cờ lệnh truyền lệnh toàn quân lập tức dời xuống phía nam cho ta dời xuống phía nam dời xuống phía nam vội thay đổi trận thế không phải là việc đơn giản dù có là quan truyền lệnh hay không lúc này đều hỏi nhau hô to nhưng khiến cả bốn cánh quân lập tức phục tông, tướng lệnh thật khó vô cùng quân địch đã đến ngay trước mặt kỵ binh tịnh châu như hậu dữ xông vào bầy dây tung hành trong cánh quân thanh châu quả nhiên đám quân nông dân đối mặt với quân thiết kỵ lập tức tan vỡ phước mũ quan giáp chạy trốn tứ tán khóc mẹ kêu cha rối như canh hẹ tào tháo không biết rằng cánh kỵ binh tịnh châu đi tiên phong chính là đội quân xuất sắc nhất trong số quân tinh dậy do cao thuận dẫn đầu được gọi là hãm trần doanh Tên nào tên ấy đều là kỵ sĩ một người chọi được trăm tên. Cây trường thương trong tay chúng, đâm người mà như đâm ếch liên tục xả vào đám quân Tàu đang tan vỡ rối loạn Xuyên thủng thấy trận cánh phải rồi lại ngoặt đầu ngựa xông lên đánh vài lần nữa. Đánh giết qua lại như vào chỗ không người. Quân Thanh Châu bị đánh giết như trời lông đất lở hoàn toàn mất khống chế. Cùng lúc ấy đội tiên phong của Tàu quân cũng xây xa vấn đầy. Trần Cung đã hà lệnh vang mũi tên cùng bắn một lúc chớp mắt tên bay rập trời dày như mưa sói kỵ binh tiên phong đang thấy xung phong căn bản không dừng ngựa lại được không ít kỵ binh cả người lớn ngựa đều bị tên bắn khắp người trông như lông giếm. loạt trước cục ngã chiến mã loạt sau lập tức ngã theo vừa ngã xuống lập tức lại bị tên bắn tới do thấy xong lên mạnh nên liên tiếp ngã ngựa đến mấy loạt liên xác chết chất chồng nhiều như tường đổ nhạc tiếng, hà hậu uyên đều bị trúng tên dẫn theo tàn quân nhờ có bức tượng sát người che chắn vội quay trở lại coi như bảo toàn được nửa quân sâu. may mắn tàu tháo truyền lệnh di chuyển xuống phía nam theo đó đại quân có hướng hành động nếu không sẽ tự giẫm đạp lên nhau có nguy cơ làm toàn quân chết hết nhưng dù là vậy cánh quân thanh châu tối tầm mặt mũi bỏ chạy cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến trung quân phản quân diện châu bắn tên sông liền sông lên quân kỳ tình châu phá tan cánh hữu cũng từ phía bắc đánh lên hai hướng cùng nhau giáp kích khi thế quân tàu tan sạch chưa tướng chỉ huy quân mã ra sức tự chiến trung quân trường thương trong tay dòng lại dây đặc, mũi thương nhầm thẳng cổ ngựa mà đâm quân địch hai ba lần đột kích nhưng cũng không thể đột phá được khi thấy đánh phá cuối cùng cũng phải dừng tào tháo điều động các tay cung tuyển cũng bắt đầu đứng sau thương trận bắn về phía quân giặc. hai bên dần giữ nhau như vậy hơn nửa canh giờ cuối cùng phía là bố cũng lui bên trước nhưng quân tào tử thương nặng nề sĩ khí giảm sút tướng lĩnh nhiều người bị thương không còn đủ sức truy kích tào tháo chỉ còn cách hạ lệnh thu binh quân thanh châu tổn thất lớn nhất hoài danh kiểm lại quân số đã bị mất một nửa người bị trường thương đâm chết người bị thiết kỵ giảm chết người bị quân mình ngộ sát nhưng nhiều nhất là số đã trốn chạy hoàn toàn rơi khỏi chiến trường bọn chúng sợ đến nỗi không dám quay lại tào danh ta tiếp tục làm lưu dân chứ không dám đi lính đánh trần nữa trên bình nguyên rộng mênh mông nhìn phúc tầm mắt khắp nơi đều là thi thể quân tao có xác nằm ngổn ngang trong vũng máu có xác máu thịt trộn lẫn không còn phân biệt được có xác bị thương quá nặng cầm thương chống xuống đất chết đứng như trời trong có xác bị tinh bắn nhiều như lông nhím đến ngã cũng không ngã xuống đất được lại có cả những bức tường tử thi chất cao ngất những chiến mạ còn chưa chết hẳn chân thỉnh thoảng lấy giấy đạp cất lên những tiếng kêu đau đớn tao tháo nhìn cảnh tượng thê thảm ấy bắt đầu dần ý thức được tình trạng đáng sợ của cục thấy mảnh đất từng thuộc về mình Bây giờ bốn bên đều đã như thành nơi xa lạ. Giờ đây nếu lui quân về Quyên Thành sẽ chẳng khác nào nhận thua. Tất cả các quận huyện đang đóng cửa lập tức sẽ hoàn toàn ngã về phía là Bố, Trần Cung. May mà lương thảo đoạt được từ châu mang về vô cùng sung túc. Có thể tiếp tục đối trò với giặc. Chống đỡ trong vòng mấy tháng không phải lo lắng gì. Nhưng Tào Tháo phải nghĩ ra được cách nào để đột phát kỳ binh. Mới hy vọng xoay chuyển được cục diện bất loại này. Màn đêm yên tĩnh phần trang như chiếc câu liêm treo trên tầng mây dưới đêm thanh vắng tối đen như mực thành bộc dương chỉ lập lè một vài ánh lửa đó là những binh đinh đang tuân phong Tào tháo đang mai phục trong bụi cỏ cao ngang lưng phía đông thành ngựa bỏ nhạc sau lưng còn có nhạc tiếng Hào hậu uyên dẫn theo ba ngàn dũng sĩ, được màn đêm và cỏ cây che kín không hở chỗ nào họ đang chờ đợi tín hiệu trên lâu thành ở phía cửa đông Tào tháo và lã bố đã cầm cự nhau một tháng đôi bên chỉ có vài lần giao chiến nhỏ Lúc thắng lúc bại, chẳng thấy thay đổi được tình thế dàn co Nhưng ba ngày trước, có một người nhân đêm khuya Đã ra khỏi thành đến Tào Danh Tự xưng là gia nô của đại tộc Điền Thị ở Bộc Dương Vốn là từ khi Lã Bố vào Bộc Dương đến nay Cưỡng bức nhà phú hộ trong thành quyên góp lương thảo Trong khi binh lính Tịnh Châu chẳng có kỳ cương Cứ bóc tài vật của nhân dân Bách tính trong thành khốn khổ không tả xiết. Gia tộc Điền Thị bị Lã Bố bức quá Bằng lòng làm nổi ứng đem vàng bạc khối lộ lính giữ cổng thanh. nhân đêm tối sẽ mở cổng cho tàu quân đánh vào. Mới đầu Tào Tháo còn hoài nghi lời lẽ cả ấy, nhưng thư tính qua lại mấy lần, cảm thấy việc này có thể làm được. Hơn nữa cầm giữ nhau đã lâu, lòng quân mệt mỏi. Tào Tháo liền đồng ý hợp mưu. Thực ra hành động như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, tốt nhất Tào Tháo không nên tự mình tham gia, nhưng xét thấy lòng quân chán nản, ông quyết định đích thân cổ vũ tướng sĩ đoạt Thanh để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước lúc đi, Tào Tháo còn cởi, đầu mâu giáp trụ, đổi sáng ăn mặc như tướng hiệu bình thường để che tay mắt địch, và lệnh quân sĩ mang theo mọi đá lửa sẵn sàng để chiếu sáng khi vào thành. Lúc ấy là cành hai Tào Tháo đã chờ đợi trong bụi sầm một canh giờ, mọi người không dám lây lỏng chút nào. Cầm chắc đau thương trong tay, nhưng vẫn im lặng không một tiếng động, chỉ nghe tiếng giấy kêu xạ xích xung quanh. Đã đến giờ hẹn, nhưng phía đầu thành vẫn im liềm không động tĩnh trong lòng tào tháo thấp thộm không yên suy cho cùng ông với gia tộc điền thị kia cũng chẳng có qua lại sâu đậm gì phản nhất sự tình có biến hoặc việc mở cổng thành thất bại ông phải mau chóng dẫn quân quay về đại doanh đúng lúc tào tháo đang nóng ruột đèn đuốc trên cửa đông vẫn tắt ngắm liền sau đó một lá cờ trắng lắc lư dựng lên tín hiệu xuất hiện rồi giữa bình nguyên mênh mông tiếng mở cổng thành rầm rầm vang xa tào tháo lập tức truyền lệnh xông vào thanh ông cùng nhạc tiếng hạ hậu uyên phi ngựa phóng nhanh vào trong thành trước quân lính cũng lưu lượt dấn bước nắng tâm trí kích động chạy đến đại môn thành bọc dương trên lầu thành trước sau vẫn không một ai bắn tên ngăn cản chớp mắt 3.000 người đã vượt qua cửa thành ai nấy đúc đúc lửa chỉ thấy trong thành im lìm như chết có bảy tám tên lính chữ thành đang quỳ dưới đất lũ tham tài bất nghĩa để lại làm gì giết bọn chúng đi tào tháo vừa ra lệnh mấy tên dân thành đã đầu lìa khỏi cổ nhạc tiếng dẫn theo người chực đánh vào trong tào tháo ngăn lại bây giờ nghe hiệu lệnh của ta chúng ta bắt giặc bắt tướng những binh đinh trên thành cứ mặt trước hết đến phủ nhà của châu chém trần cung thành bộc dương lập tức sẽ bình định được đề phòng bất trắc chúng ta có nên để lại vài người canh giữ cửa đông nhằm mua tiếng thói không lâu gì giác ngựa nhắc bảo tào tháo cười nhạc bột hôi chúng ta đã đến đây rồi thì phải hạ được thành bộc dương Cắt đứt đường cấp lương cho lạp bô hôm nay phải đập nồi diêm thuyền Chỉ có tiếng không có lùi, phóng hỏa đốt cửa đông cho ta. Tào Tháo vừa ra lệnh. Hơn mười bó đuốc lập tức ném lên thành môn. Sĩ tốt thấy vậy đều vô cùng phấn chấn. Nhật tiếng một ngựa đi trước. Cất tiếng kêu to, dẫn mọi người xông vào. Lần này đi trước đều là quân duyện châu. Vào trong thành bọc dương, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Hồ to khẩu hiệu giết Trần Cung mà xông tới nhà phủ. Nào hay mới chạy được nửa đường, bỗng nghe tiếng hô vàng còn hùng dũng hơn. Từ khắp các ngạ trong thành bọc Dương vô số quân địch xông ra, hô to, bắt lấy, bắt lấy lão Tào Tháo. ta Tà trung kế phản gián rồi. Tào Tháo cho thoát tim, vội gò cơ ngựa, nhưng trông thấy quân binh không biết phải làm sao, nhặt tiếng ở phía trước lại đã giáp mặt với quân địch. Quân giặc kéo ra ngày càng nhiều, như cao đuốc lửa và đau thương, chia đội ngũ tàu quân ra làm mấy đoạn cùng hồng chiến. Cứ thế này chỉ lát nữa thôi toàn quân sẽ chẳng còn một mống nào. Tào Tháo quăng luôn câu thề khẳng khái khi nãy xuống âm ti, giờ tay hô lớn, lui quân, lui quân. Nhưng sau lui được nữa, tiếng hò hét, tiếng đau thương, tiếng ngựa hí đã hòa làm một. Tất cả mọi người ai nấy đều liều mình. Hạ hậu uyên chém liền mấy tên giặc, sấn tới trước mặt Tào Tháo. Trong quân không thể không có người làm chủ, tại hạ bảo vệ tướng quân ra khỏi thành. Nói xong liền dẫn theo mấy thân binh xông ra bên ngoài. Lúc này Tào Tháo cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết theo Hạ hậu uyên chạy ra ngoài lâu dị cũng ra sức đâm chém liều thân bảo vệ hai bên tả hữu cho tào tháo nhưng chỉ thấy dưới ánh lửa cháy phía trước đã có phục binh chặn đường từ bao giờ hạ hậu uyên cũng không nghĩ được nhiều vùng đào xâm vào đám đông mà đánh giết đám phục binh xô nhau xông lên vây chặt lấy hắn cùng đám thân binh lâu dị thấy tình thế không thể qua được lấy tay chỉ bừa sang phía tây cố sức kêu to lão tào tháo ở phía này cách ấy quả nhiên công hiệu Đêm khuya thì có ánh lửa nhưng vẫn mông lung bờ ảo là địch hay ta cũng khó mà phân biệt. Đám phục binh nghe thấy lâu dị nói là lão Tào Tháo thì chẳng hoài nghi gì bởi bọn chúng đều mong mỏi lập công nên nhất thời có đến hơn nửa quân binh mơ hộ chạy sang phía Tây. Tào Tháo thấy những thần binh bên Hạ Hậu Uyên đều chết. Trong khi vẫn còn phải chiến đấu với mấy tên giặc nữa định đánh đánh giúp lâu dị liền nắm chặt cư ngựa của Tào Tháo bọn họ sẽ tự có cách thoát thân ngày đêm chạy mau đi nếu không sẽ không kịp đâu hai người nhân loạn lại tiếp tục chạy sang phía đông bên cạnh không có tên thân binh nào nhưng đến gần cửa đông tàu tháo bỗng kinh hại khi nãy đốt cửa đông nên bây giờ phiền phức to rồi Rút vào thành tàu tháo ra lệnh đốt cửa đông để tỏ quyết tâm nhưng ngọn lửa ấy lại gặp phải gió đông thổi mạnh đã bốc cháy rừng rực đến những đống cỏ chất cao ở phía đông thành cùng nhà dân gần đó đều bị bén lửa phút chốc gió mượn thấy lửa lửa mượn uy gió đã đốt cháy cả nửa dải phố lưỡi lửa liếm bùng khắp các đốc nhà tiếng lửa reo phần phật bên tai không chứt có căn nhà rung rẩy như muốn ập xuống con đại uyển của tào tháo đã từ chiến ở biển thủy sau đó được tàu hồng nhường cho con ngựa quý tên là bạch học con ngựa này treo núi vượt kênh, Băng đèo leo dốc đều không ngại duy chưa từng kinh qua Cảnh lửa cháy lớn thế này chỉ nghe một tiếng hí thẳng thốt con bạch học đã sợ hãi dừng bước hai chân trước nhấc bổng lên cao hất tung Tào Tháo xuống đất, lâu dị còn chưa kịp đỡ dậy, liền nghe thấy tiếng sói loạn âm ỉ, từ phía sau dồn lại một toán đông đại binh chen chúc nhau chạy lên trước, lúc này chẳng kẻ nào bận tâm đến tướng quân hay tướng lĩnh gì nữa, nhất thời chen cá lâu dị ngã lăn xuống đất. Tào Tháo bị ngã toàn thân đau điếng, lại thấy từng đôi từng đội chân chạy qua trước mắt, thậm chí còn có kẻ nhảy qua đầu mình, bụi đất cuộn mù tung đầy hai mắt, ông vội lầm con bò dậy, vừa lăn vừa bò tránh sang bên đường. Đám lính chen nhau chạy ấy để trốn ra khỏi thành Giữ lấy mạng sống cũng chẳng quan tâm đến lửa cháy hay không Cứ liều mạng lao ra ngoài Cũng có tên mạng lớn thoát được ra ngoài Có tên lại bị nhà cửa đổ ụp đè chết Có tên bị chen ngã vào biển lửa Cấp người lửa cháy lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết Tận đến khi bị đốt thành thang Không còn động đậy gì được nữa Cùng với lửa cháy ngút trời Khói cuộn đen xị cũng bị gió đông táp đến trước mặt Khiến ai cũng ho sặc sụa thấp thoáng trông thấy, Tào Tháo đang lần mò trong đó, lại thấy Hạ Hậu Uyên, nhạc tiếng, dẫn theo mấy tên tàng binh phóng ngựa chạy qua, dịu tay. Văn Kim! Tào Tháo kêu được nửa câu thì lại bị hơi khói sọc vào miệng. Hạ Hậu Uyên, nhạc tiếng, ra sức đánh nhau với địch yểm hộ chủ xoáy, thoát lui. Bọn họ cứ ngỡ Tào Tháo đã được chạy ra ngoài. Lúc này tiếng người lại huyên náo ầm ý, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của Tào Tháo, cứ sủi ngựa đạp qua mặt đất, đầy xác chết, trò thang. Đột phá cửa đông mà chạy Bây giờ Tào Tháo đã lăn lộn trong đám trò thang Khiến chiến bào rách bươm Mặt mũi đang nhảm Lại thêm vốn ăn mặc như một tướng hiệu bình thường Nên hầu như không có tên lính nào chú ý đến Tào Tháo cố gắng bò dậy Ánh lửa chói mắt Hơi khói mịt mù Lửa cháy càng lúc càng to Hung đến nóng căng cả mặt Đúng thời khắc nguy hiểm ấy Lại nghe tiếng nhạc ngựa len keng, Thấy rất nhiều kỵ binh Tịnh Châu Đã truy kích đến Viên tướng đi đầu, ngồi trên lưng con ngựa hồng. Tào thóc vừa nhìn đã sợ đến hồng phi phách tán. Viên tướng ấy mình cao chính thước, lưng hổ eo gấu, hai vai rộng, đầu đội mũ tử kim quang. Mình khoác áo giáp mặt thú vàng đỏ liên hoang, tròn chiến bào bách hoa bằng cấm đỏ tây xuyên. Vai đeo cây cung bát nguyệt, hỏa tước sơn vàng. Eo thắt đai bó xác sư tử, đeo giáp lung linh. Đùi buộc tấm che gói, sợi bạc, chân đi hia đầu hổ trong tay cầm cây phương thiên hỏa kích dài hơn một trượng cởi trên lưng con ngựa xích thố nhìn lên khuôn mặt thấy da trắng như ngọc mắt phượng mai rong mũi cao môi đỏ mái tóc đen ánh đôi mắt ẩn màu xanh biếc phản chiếu ngọn lửa tàn bạo lộ rõ thần thái kiêu ngạo tự phụ đó chính là lã bố trước tình cảnh ấy thấy lã bố như một quỷ sứ cướp mạng từ lò luyện hỏa điện hục và thắng đến phía mình tào tháo trúng không được chạy không xong chỉ biết ngồi đờ trên mặt đất Nhìn lá bố cười như điên dại Cuốn đất sông đến Giờ cây phương thiên hỏa kích lạnh ngắt Dí vào đầu mình Tào Tháo thở dài nhắm mắt Thế là xong Không ngờ cây hỏa kích ấy lại được nhấc cao lên Rồi nhẹ nhàng hạ xuống Đập đập vào mũ Tào Tháo Lá bố cười ha hả hỏi Tào Tháo chạy đi đâu rồi sau Tào Tháo đã hiểu ra Mình và lá bố không hay gặp nhau Hắn chưa chắc đã nhớ mặt mình Thêm nửa hôm nay ăn vận theo lối tướng hiệu bình thường Lại bị khói than làm mặt mũi nham nhuốt Nên hắn không nhận ra mình Nói ra ta sẽ tha mạng cho ngươi Lã bố lại quát hỏi Tào tháo vội vã chỉ bừa Giả giọng the thét nói Tướng quân chúng tôi không dượt được lửa Đã dẫn quân chạy sang cửa nam rồi Người khoác áo vào vàng Cởi trên con ngựa vàng ấy Chính là ông ta Tào tháo cứ nghĩ là bố sẽ lập tức đuổi theo Nào ngờ lá bố chầm sải Cuối người sát mình ngựa trợn mắt xanh nhìn chầm chầm vào mình Hắn nhận ra mình rồi sao? tào Tháo vội cúi đầu, tìm như muốn nhảy ra ngoài. Lã bố nhìn tào Tháo hồi lâu, khuôn mặt trắng trẻo bông khẽ miếm cười nói. Người nói là cửa nam, nhưng sao tay lại chỉ sang cửa bắc thế? tào Tháo thực sự sợ hãi đến hầu đô, nói dối cũng không biết cách nói, nhưng liền nhanh trí, lấy sai chữa sai, quỳ sập xuống đất nói. Tướng quân, ngài thân uy vô địch, tiểu nhân tâm trí rối loạn, không phân biệt được nam bắc, ông ông ta thật sự nói là chạy sang phía cửa Nam mà. lá bố cơ bạc lên trời cười rộ. Tào Mệnh Đức dùng những kẻ tiểu nhân nhát gan thế này làm tướng, há lại chẳng bại. Ta tạm tha cho người vậy. Các huynh đệ theo ta đi bắt sống Tào Tháo. Theo tiếng cười gào bàn nhỏ chân, lá bố dẫn theo đám kỵ binh tịnh châu, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tào Tháo thở vào một hơi, hai chân mềm nhũng đổ nhau xuống đất. rất lâu mới ý thức được rằng mình chưa thoát hiểm. Lời vội vội vang vang bò dậy Ông tập tễnh chạy về phía trước Chợt thấy có người dắt ngựa lần mò Trong màn khói mịt mù Lâu dị có phải ngươi không Là tại hạ đây Lâu dị mừng tưởng muốn khóc Trên mặt hắn thấy rõ đã có thêm một nhát đau chém Máu tươi đang chảy rong rong Ngươi sao vậy Có mấy tên muốn cướp ngựa của tướng quân Đã bị tài hạ giết chết rồi Lâu dị lao lưỡi đau còn dính đầy máu Ngày không sao là tốt rồi Mau lên ngựa chúng ta chạy thôi vừa nói lâu gì vừa đỡ tàu tháo đang rung lẩy bẩy trên lưng con ngựa bạch học lúc này thấy lửa đã không thể khống chế được nữa toàn bộ mặt nam bọc dương đều bị thiêu rụi nhà cửa nói nhau đổ xuống chỉ còn một con đường nhỏ hẹp tàu tháo không còn cách chọn nào khác chỉ biết cố sống cứu chết lau ra ngoài vừa đi vừa phải vỗ về con chiến mã đang bị kinh hãi lâu dị cầm dao chạy bám theo sau đột nhiên có tiếng rầm rầm một tòa nhà bị cháy đổ sập xuống thấy tướng sói hai người sắp phải mất mạng trong biển lửa lâu dị vội lao đến bên con bạch hầu đâm mạnh một nhát đau vào mông con ngựa đau quá giật mình liều mạng xông lên trước thanh gỗ một trái xược qua ngay đầu tàu tháo sư xuống phía sau lâu dị lâu dị thoát khỏi kiếp nạn tàu tháo run rẩy quay lại nhìn chỉ thấy biển lửa mênh mông lâu dị làm sao có thể sống sót qua được con ngựa bạch hậu đã bị sợ hãi tàu tháo chẳng có cách nào khống chế nổi cũng không kịp nghĩ đến việc bị thương Chỉ biết ghi chặt dây cương, nằm phục trên lưng ngựa để mặt nó chạy cuồng trong lửa dữ Đến khi Tào Tháo một mình một ngựa xong được ra khỏi cửa đông, chiến bào và râu ria đều đã bị cháy rùi cả.